Những ngày ôn tập căng thẳng, khiến nỗi bâng khuâng về anh chàng Phong Khê bớt ám ảnh thuộc, thuộc chớ mũi vào bài vở, chẳng còn thời giờ nào nghĩ ngợi đến anh ta nữa. Thỉnh thoảng, thuộc cũng để đầu óc mình đi lang thang thơ thẩn, nhưng chỉ một thoáng thôi, những con số chi chít lại kéo thuộc về với công việc trước mắt. Thời gian này, phóng cuối cũng chẳng còn lân la với bọn thuộc. Phong Khê tạm thời cắt liên lạc, bọn thuộc chưa cần cầu cứu đến pháng. Nên anh chẳng có cớ để bắt chuyện Thế vậy Hoàng Hòa khoái lắm Và không bỏ lỡ cơ hội Hoàng Hòa bình cớ ôm tập trung Để ngày nào cũng xếp lại chỗ bọn thuộc Anh còn nhiệt tình ôm một đống tài liệu Ở nhà đến cho bọn thuộc mượn Một hôm không nhịn được Khúc hương khều xuyến Lạ quá hén mày Gì lạ Anh chàng lớp trưởng của mình đó Hắn không thèm mở ra đa nhìn trộn con thuộc nhà mình nữa Mà coi bộ muốn đánh giáp lá cà ta cũng thấy vậy. Xuyến gật đầu, hình như hắn chẳng cảnh ngồi núi này trong núi nọ rồi, có vẻ như hắn muốn giận qua ở chung một núi với tụi mình. Cúc Hương rành mãnh, cho hắn ở không? Tùy công thuộc, Xuyến chép miệng, nó là chủ hộ chứ đâu phải tụi mình. Sao vậy? Cúc Hương hỏi thục. Cho lớp trưởng đăng ký không? Thục phồng má, không. Sao mày ác ôn quá vậy? Cúc Hương kêu lên, "Đây là đăng ký tạm trú, chứ đâu phải đăng ký kết hôn." Tẩm Trú cũng không, thục vừa nói vừa cười. Cúc Hương nhìn Xuyên, lắc đầu. Hồ khẩu của con Thục đã ghi tên Phong Khê rồi, hoàn hoàn khó vô nổi, đành phải cho hắn đi theo con đường solo của phán cuối thôi. Đang nói, Cúc Hương bỗng ngậm ngùi, "Thường thầy cho anh chàng lức trưởng đẹp trai, mối tình câm đẹp như trăng trên đỉnh núi." Mà không biết giữ gìn, sắp vô làm chi cho người yêu xua đuổi. Xuyến Lý Cúc Hương, "Trết tuần nào đó mày?" Cúc Hương tỉnh bơ, "Tình anh lớp trưởng." Xuyến gật gù, "Mày tham dự cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương coi bộ hợp. Tao giữ rồi, đoạt giải nhất nhưng tao bỏ. Trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, tao sẽ phải ký tặng hình cho khán giả, hai tay sẽ mỏi rục, cách cầm chén đũa nổi." Thộc cười khúc khích. Thật tao chưa thấy ai có tâm hồn ăn uống vĩ đại như mày. Tao không hiểu vì sao năm ngoái Hùng Quan lại thích mày được. Có gì đâu mà không hiểu? Cút Hương nháy mắt. Tao ham ăn nhưng mà tao có duyên. Xuyến Kỳ cười. Duyên của mày là duyên hạ bá. Nếu mày có duyên, tại sao bọn Phong Khê, Phán Củi, Hoàng Hoa không đi theo mày, lại thi nhau nhạo vô công thuộc? Dễ hiểu thôi. Cút Hương tặc lưỡi. Không thục hiền lành, lại khô khờ, thằng con trai nào mà chẳng thích trước nó về nhà để sai vặt, chẳng hạn chàng lớp trưởng nhà mình mấy ngày nay rề rà qua đây, cũng cốt để sau này sai con thục giặt đồ đi chợ nấu ăn rồi đấm lưng cạo gió. Bà Diễn Văn khủng khiếp của Cúc Hương khiến tụp phải hét lên. "Thôi, đủ rồi ngang mày, mày có muốn thì tao xin nhường hàng hoa lại cho mày đó." "Xí, ai mà thèm." Cúc Hương bĩu môi Vậy thì ta nhường lại cho con Suyến. Không được. Cúc Hương dãy nảy. Mày giao hoàng hòa cho con Suyến, chắc nào giao trứng cho ác, con Suyến sẽ xé xác nó mất. Vẻ hốt hoảng của Cúc Hương khiến Suyến và Thục cười bò. Hoàng Hòa không hề biết mình bị ba cô gái đem ra bàn luận và cười cợt. Ngày ngày, anh cứ thản nhiên ôm tập qua ngồi chỗ bọn Suyến. Hành động táo bạo của Hoàng Hòa bắt đầu gây nên những tiếng xì xào trong đám bạn tốt mất. Nhưng anh phất lờ. Chẳng còn bao lâu nữa, năm học sẽ kết thúc, thời gian từng lúc càng vơi dần, anh không cho phép mình rụt rè nữa. Anh dự định vào một dịp thuận tiện nào đó, sẽ bộc lộ công khai tình cảm của mình với Thục, rồi sau đó ra sao thì ra, còn hơn là ấp ấp mở mở như hiện nay. Nhưng Hoàng Hòa chỉ mới nghĩ vậy thôi, anh còn phải chờ thi xong học kỳ 2 đã. Nếu anh bày tỏ nỗi lòng ngay bây giờ, thì dù kết quả ra sao, chuyện học tập của anh và thuộc nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Hoàng Hòa nén lòng dừng lại ở mức ôn tập chung, chưa dám vượt qua ranh giới. Những ngày này, phong khê, phán củi, Hoàng Hòa, ba chàng ngựa lâm không hẹn mà cùng ngưng chiến, mặc trận tạm ngưng tiếng súng để mọi người tập trung ôn thi. Có lẽ nhờ vậy, mà kết quả bài làm của bọn Suyến khá tốt. Điểm thi của Hoàng Hòa và Phán Củi cũng không kém. Điều bất ngờ là kết quả mới được công bố hôm trước. Hôm sau Phong Khê đã gửi thư chúc mừng liền. Chúc mừng Suyến, Thục, Cúc Hương. Bao giờ thi cử cũng thường điểm cao, học hành xuất sắc biết bao, cổng trường đại học lướt vào thênh thang. Cúc Hương vừa đọc vừa gật gù. Anh chàng này lúc nào cũng định tụi mình, có điều ngày càng bất lịch sự. "Vì vậy?" Xuyến hỏi. Cúc Hương bắt đầu đáp, "Kỳ này hắn gửi thư mà không đính kèm gì hết." Xuyến cười, "Cuối năm chắc hắn rỗng túi nên thông cảm cho hắn." Cúc Hương thở dài, "Tội cho công thuộc, vậy mà tụi mình cứ tưởng gã nó giờ chỗ giàu sang phú quý." Ai ngờ, vừa trêu, Cúc Hương vừa lịch thục. Nhưng từ nãy đến giờ, Thục chẳng để ý đến hai bạn, Thục mơ màng như nói với chính mình, chẳng hiểu anh ta thi cử kết quả ra sao. Chà, quan tâm ghớm. Cúc Hương tặc lưỡi. Cứ hệt như mẹ lo cho con Út. Kệ ta mày. Thục đắm mặt cự nự. Á à, à, Cúc Hương la lên. Bây giờ ỷ có người ta rồi, định cho tuổi này ra rìa hen. Nói thật cho mày biết, chưa chắc anh chàng Phong Khê của mày đẹp trai bằng tao và con Xuyến đâu ngang. Đừng có mà bỏ mồi bắt bóng." Thục chưa kịp lên tiếng, Xuyến đã hắng giọng. "Thắng đẹp trai hay xấu trai, ngày mai tụi mình sẽ biết. Ngày mai sẽ biết." Cúc Hương tròn mắt ngó Xuyến. "Chứ gì nữa? Hôm trước tụi mình đã quyết sẽ truy lùng thú phạm ngay sau khi xong, mày không nhớ sao?" "À à, nhớ." Mắt Cúc Hương sáng lên. Xuyên thũng thẳng, và sáng mai mày có nhiệm vụ phải nhận dạng cho được Tây Phong Khê bí hiểm này. Tao, Cúc Hương trừng hững. Chứ còn ai vô đây, hôm trước đã phân công rồi. Sao không phải là con thục, nó phải tự đi tìm người tình không chân dung của nó chứ? Xuyên lắc đầu, con thục yếu bóng vía, nếu sai nó đi, nó sẽ xỉu trước khi kịp nhìn thấy thần tượng của nó. Cúc Hương vẫn chi yên tâm. Tao đi một mình. Ơ, một mình. Sao không đi cả bọn? Đi cả bọn sẽ bị lộ. Hay là mày đi với tao? Tao luồn danh toàn trường, xuất hiện là gây chú ý liền. Tắm lại, mày đi một mình là tốt nhất, đừng chì kèo nữa. Những điều tên Phong kia làm được, chẳng lẽ mày lại làm không được? Bị khích tướng, Cúc Hương hùng hổ. Được, tao sẽ đi, dù bỏ thay nơi trận mạc, tao cũng không ngán. Nhưng Xuyến quát mắt Còn nhân gì nữa? Cúc Hương nhăn nhó. Làm sao ta đột nhập được, vô các lớp buổi sáng? Tao đã tính rồi. Xuyến phẩy tay. Mấy hôm nay, sáng nào cô Tường Anh cũng vô văn phòng làm số điểm và vô học bạ. Mày xin cô theo phủ. Cúc Hương liếm môi. Có mấy đứa phủ với cô rồi. Ăn thua gì, thêm được đứa nào tốt đứa đó, cô không từ chối đâu. Đúng như Xuyến dự liệu. Khi nghe Cúc Hương xin vô trường buổi sáng để phụ vô điểm trong sổ và học bạ, cô Tường Anh vui vẻ đồng ý liền. Buổi sáng hôm Cúc Hương lên đường đi làm nhiệm vụ, Xuyến và Thục dặn nó đi đãi một chầu bánh cuốn, gọi là đưa tiễn người ra trận. Nhớ đừng để hắn trông thấy mày nghen, Xuyến dặn. Dĩ nhiên rồi, Cúc Hương vừa hít hà vừa đáp, "Ta sẽ theo dõi kẻ địch từ trong bóng tối, cũng đừng tỏ tình với hắn. Nhớ đấy, Đó là tài sản của con thuộc, chứ không phải của mày. Yên chí, tao không hỏi xin trái tim của hắn đâu. Tao chỉ xin hỏi xin mấy trái xoài thôi. Mặt cho Xuyến và Cúc Hương tán phét, thuộc ngồi im lặng lẻ cười. Nó chỉ mong sao chống đến buổi chiều để nghe Cúc Hương mô tả về anh chàng phong khê quỷ quái kia. Ăn uống xong, ba cô gái chia tay, Xuyến và thuộc quay về nhà, còn Cúc Hương vội vã đến trường. Bao giờ có dịp đến trường vào buổi sáng, Cúc Hương cũng cảm thấy cảnh vật và không khí xung quanh khác hẳn với buổi chiều. Chim hót trên cành phượng ngoài sân nghe vui tai hơn. Buổi chiều tiếng chim biến nhác, rời rạc và uể oải. Trên các mái ngói vậy các hành lang, những tia nắng mai ấm áp và mượt mà, không chói chang và oi nồng như nắng chiều bổng rác. Nhưng Cúc Hương không để ý đến cảnh vật nhiều, ngồi trong văn phòng cộng điểm mà mắt nó cứ háo háo nhìn về phía lớp học của mình, lúc này là lãnh thổ của tụi 11A3. Nó đang cố tưởng tượng mày mặt dáng điệu của anh Phong Khê mà lát nữa đây nó có nhiệm vụ phải lột mặt nạ. Nghĩ đến cảnh Phong Khê ngồi ba hoa vun vút trong lớp, không hay có kẻ đứng đằng sau đang dương kính chiếu yêu săm soi, Cúc Hương không khỏi bật cười khoái trá. Cơ gì vậy, Cúc Hương Cô Tường Anh ngồi bên cạnh đưa mắt hỏi. Cậu điểm sai rồi phải không? Dạ, không ạ. Ngập ngừng một lát, Cúc Hương rụt rè xin phép. Em ra ngoài một chút, thưa cô. Cúc Hương sợ cô hỏi lại đi đâu, nhưng rất may, cô Tường Anh không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu. Không đi dọc hành lang trước sân, sợ bị lộ. Cúc Hương quanh ra phía sau thư viện và phòng thí nghiệm, chui vào vườn bạch đàn. Trong dọc hàng rào đằng sau các dãy lớp, khi băng qua các lớp 11 và 10, nằm kế lớp mình, Cúc Hương thấy có vài cặp mắt lóe lên, trông ra chèm theo những tiếng hít sáo tinh nghịch, nhưng nó vẫn tản lờ, cắm cúi rảo bước, đang tiến gần đến lớp 11A3. Cúc Hương càng nghe tim mình đập mạnh, một cảm giác nôn nao khó tả đang xâm chiếm lòng nó. Mình mà còn hồi hộp như vậy, nếu là con thổ chẳng biết nó sẽ hoãn lên đến cỡ nào. Cúc Hương cười thầm để tự trấn tĩnh. Cánh cửa sổ phía cuối lớp 11A3 hiện ra trước mắt Cúc Hương, nép sát tường, Cúc Hương thận trọng nhìn vào, quan sát. Thầy Hà đang hối hoáy chép bài trên bảng, tiếng phấn nghiến kinh khích. Đứng từ đằng xa, Cúc Hương vẫn nghe rõ. Năm ngoái Cúc Hương học thầy Hà, nên bây giờ nó rất sợ thầy bắt gặp vì hành vi lén lút của mình. Nhưng vì chỗ ngồi của Phong Khê vẫn còn quá sâu khung cửa, nên Cúc Hương đành phải đánh bảo, nấn ná và nhướng cổ cò dài thêm chút nữa. Cũng may, đám học trò trong lớp đang cặm cụi chép bài, nên chẳng ai trông thấy bộ mặt giáo giác của Cúc Hương thập thò ngoài cửa sổ. Ánh mắt của Cúc Hương lúc này như tia xạ da quét dần về phía cuối lớp. Đồng thời, trong đầu nó vang lên tiếng cười đắc thắng. Phong Khê ơi hỡi Phong Khê, phen này ngươi đừng hồng. Nhưng chén mắt nó dừng lại ở chỗ ngồi quen thuộc và kịp nhìn thấy nhân vật mà nó cũng như xuyến và thục đen truy nã. Cốc Hương bỗng há hốc miệng, người ngay đơ như bị ai điểm trúng yếu huyệt. Đầu giờ chiều, Cốc Hương vừa ông cặp bước vô, Xuyến và Thục đã vọt miệng hỏi ngay. Sao rồi? Sao chuyện gì? Tôi đừng giả bộ nữa, chuyện anh chàng Phong Khê chứ chuyện gì? Cúc Hương thũng thẳng, thì ta làm đúng theo những gì tụi mày dặn, ta vô văn phòng phụ với cô Tường Anh, ngồi một lát, ta xin phép cô. Xuyến sốc rụt các ngang, mày đừng có chơi trò vòng vo tam quốc nữa, kể ngay vô chuyện chính đi, mày có gặp tay Phong Khê không? Có, tao đứng nấp ngoài cửa sổ nhìn vô. Hắn đẹp trai không? Xuyến hở Cúc Hương nhưng lại nháy mắt với thục. Cúc Hương vẫn từ tốn, "Đẹp. Thật không? Tao nói dốc làm chi? Đẹp cỡ ai vậy?" "Cỡ tao." Xuyến nhăn mặt. "Mày sao lúc nào cũng cà rỡn được, chuyện nghiêm túc mà cứ giỡn hoài." "Thì tao nói chuyện nghiêm túc mà." "Nghiêm túc cái khỉ móc, hắn là con trai, mày là con gái, làm sao so sánh được?" Cúc Hương nghiêm nghị. "Ai bảo mày hắn là con trai?" Xuyến chân hẩn. Chứ chẳng lẽ hắn là con gái? Chứ còn gì nữa? Chính mắt tao trông thấy rõ ràng. Cả Xuyến Lẫn Thục đều kêu lên kinh ngạc. Mày có trông nhầm không đấy? Nhầm thế nào được? Tao đếm từ trên xuống dưới, hắn ngồi ở bàn thứ 5, ngay chính giữa. Xuyến nhíu mày. Sao lại vậy cả? Hay đứa chính giữa không phải là hắn? Có thể hắn ngồi bên cạnh. Cúc Thương lắc đầu. Hai đứa hai bên cũng là con gái tuốt. Xuân và Thục không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ ngơ ngác, như vừa từ trên cung trăng rơi xuống. Thục cảm giác như ai bóp mạnh tim mình, không bao giờ nó có thể tưởng tượng, anh chàng Phong Khê từng khiến nó nghĩ ngợi lại là con gái. Bây giờ nghĩ lại, Thục mới nhận ra trong tất cả những lá thư Phong Khê gửi cho bọn Thục, từ trước đến nay, chưa bao giờ Phong Khê tiết lộ mình là nam hay nữ. Ngay cả cách xưng hô cũng vậy. Kháng chỉ xưng là mình và gọi bọn thuộc là bạn. Thế thôi. Vậy mà bọn thuộc cứ tưởng bở, cứ xúm nhau tán phát về một anh chàng Phong Khê NTSC tưởng tượng, thật là xấu hổ. Bản lĩnh Như Xuyên, trước tình huống này cũng dở khóc dở cười. Cũng như thuộc và Cúc Thương, nó cứ đinh ninh Phong Khê là một anh chàng hào hoa phong nhã. Bây giờ mọi chuyện lại trở nên lộn tùng phèo. Kiến đầu óc nó đâm Trí Tinh rối mù. Đã vậy, Cúc Hương lại cứ hỏi chăm chạp: "Vợ sao mày? Sao là sao?" Cúc Hương tặc lưỡi. Ai dè Phong Khê lại cùng phe với tụi mình. "Vú này đau quá. Đầu cái khí gió." Xiển bực bội sẵn giọng: "Nếu hắn là con gái thì gả phán cưới cho hắn, còn con thục thì để dành gả cho Hoàng Hoa." Thục thè lưỡi. Thôi cho tao xin, tao không dám hòa hòa đâu." Cốc Hương quát mắt nhìn thục. "Không dám cũng phải dám. Chẳng lẽ mày cứ chung thủy với con nhỏ Phong Khê mắt to kia?" "Như nghĩa ra điều gì?" Xuyến đột ngột hỏi Cốc Hương. "Nhưng mày đã điều tra xem, trong lớp 11A3 có ai tên Phong Khê chưa?" "Chưa." "Chưa thì phải điều tra gấp." "Chi vậy?" Cốc Hương tròng mắt. Xuyến gật gù. Biết đâu Phong Khê chẳng là một anh chàng nào đó, nhưng hắn lại người ở dãy khác. Đợi đến khi cả lớp ra về hết, hắn lén lúc nhét thư vào ngăn bàn chỗ tụi mình. Cúc Hương nhíu mắt. "Đến giờ mày vẫn nghĩ Phong Khê là một anh chàng sao?" Tào chẳng nghĩ gì hết, xuyến chép miệng, nhưng chuyện điều tra thì vẫn phải tiến hành đến nơi đến chốn. Sợ Cúc Hương từ chối, thục hùa vô. "Xuyến nó đúng đó." Chưa chắc Phong Khê đã làm mấy con nhỏ đó." Cúc Hương liếc thục, "Mày nhất định muốn giảm tìm chồng hả? Dẹp mày đi." Thục phát vào vai Cúc Hương, "Tao chỉ tò mò thôi." Nhưng dự đoán của Xuyên bị sụp đổ ngay hôm sau. Buổi sáng, Cúc Hương lên trường, buổi chiều về báo. "Tao dò hỏi kỹ rồi, lớp 11A3 chẳng có mống nào tên Phong Khê hết." Xuyên thở hắt ra, "Vậy là tiêu rồi." Tiêu gì? Tiêu điều chứ tiêu gì? Như vậy Phong Khê đích thị là một trong mấy con yêu tinh đó rồi. À, mày có hỏi tên mấy con nhỏ đó không? Có. Đứa ngồi giữa tên Hoa, hai đứa kia, một đứa tên Thảo, một đứa tên Trang. Xuyến gục gật đầu. Tốt lắm, ngày mai lúc ra về, mày phải ráng bám theo mấy con nhỏ đó, xem chúng ở đâu. Chi vậy? Chi vậy chi vậy hoài? Xuyến ngạc Mày phải biết địa chỉ của tụi nó để gửi thư tới tâm dạ chứ chi? Mày phải cho tụi nó biết, mình đâu phải là tây mơ. Tụi nó chỉ biết rõ tụi mình trong phạm vi nhà trường, trong khi tụi mình theo dõi hành tung tụi nó đến tận nhà, tận ngoài xã hội, hệt như cảnh sát khu vực vậy. Kế hoạch của Xuyên khiến Cúc Hương khoái chí cười toa. Nhưng chiều hôm sau, Cúc Hương lại vác bộ mặt đưa đám vô lớp. "Sao rồi?" Xuyên hỏi so với chả trăng, hổng biết rồi. Sao lại hổng biết, mày bị tụi nó xác hiện hả? Cúc Hương xì một tiếng. Trình độ tụi nó làm sao phát hiện nổi? Có điều to lẻo đẻo bám theo tụi nó qua hai khúc đường thì đến một ngã ba và một chiếc xe tải ủi vô người mày. Đừng trù ẻo. Cúc Hương ngất xuyến. Vấn đề là ở đó có một cái ngã ba và ba đứa rẽ ba hướng làm tao cứ đứng đực ra giữa đường, không biết phải đuổi theo đứa nào. Thục Sóc rực hỏi, rốt cuộc mày quyết định đuổi theo ai? Cố Hương thở dài. Chẳng đuổi theo ai cả, tao về. Vậy mà cũng nói. Thục Ưễu Xiều vẻ thất vọng. Không hề gì, xoắn phát tay. Sáng mai ba đứa tự mình sẽ cùng đi, mỗi đứa mình sẽ phụ trách mỗi một đứa tuổi nó. Sáng mai không được Cúc Hương tặc lưỡi, "Sáng mai tao phải đi với ba tao về thủ Đức thăm bà ngoại." "Vậy thì sáng mốt?" Xoến khịt mũi, "Tuổi nó như cá nằm trên thớt, chạy đi đâu mà lo?" Rồi xoến quay sang Thục, nháy nháy mắt, "Lần này tuổi tao sẽ dành cho mày con cá phong khê, mày tha hồ làm gọi nó, cho bỏ những ngày tương tư hảo." Thục chẳng biết nói sao, đành toét miệng cười. Nhưng kế hoạch truy lùng con nhãi phong khê chưa kịp thực hiện thì ngay chiều hôm đó, khi tiết học cuối cùng chấm dứt, lúc chen nhau ra cửa, Hoàng Hòa đã vội vã dúi vào tay Thục một phong thư. Hành động của Hoàng Hòa quá đột ngột. Sau khi dúi lá thư vào tay Thục, anh nhanh chóng lẫn vào đám đông, khiến Thục chưa kịp phản ứng đã không thấy anh đâu. Nó cứ đứng lơ ngơ giữa cửa lớp, không biết phải làm gì với phong thư trên tay. Xuyến và Cúc Hương xuống khỏi bậc tam cấp hành lang, không thấy thuộc đâu, liền quay lại giáo dắt tìm. Bắc Cập Thục đang đứng ngẩn ngơ như người mất hồn, Xuyến ngạc nhiên hỏi: "Mày làm sao vậy? Trúng gió hả?" Rồi chợt thấy phong thư trên tay thuộc, Xuyến bật kêu: "Thư gì vậy? Của Phong Khê gửi phải không?" "Không, của Hoàng Hòa." Thuộc đáp khẽ, giọng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, và nó chìa phong thư cho Xuyến. Cúc Hương lập tức xích sát lại, tò mò xem Xuyến thận trọng bóc bì thư. Một lát, Xuyến lôi ra từ trong bì thư một tấm thiệp in hình hoa hồng. Cúc Hương ồ lên một tiếng. Rồi rồi, sắp sinh chuyển tùm lum tà la rồi. Hoa hồng đến đâu móc câu đến đó. Phèn này con thục có chạy đằng trời. Xuyến phải phải tấm thiệp trên tay, cất giọng eo eo. Who is ball? Who say ball? Who is ball to love serious? Nhưng Xuyên chưa kịp hát xong câu cuối của bản triệu đóa hoa hồng, Cúc Hương đã chặn ngang. Nó trở vào tấm thiệp đang vung vẩy trên tay Xuyên, giọng sững sốt: "Mày lật tấm thiệp lại coi, hình như có hàng chữ phía sau kìa." Phát hiện của Cúc Hương khiến Xuyên và Thục giật thót. Xuyên vội vã lật tấm thiệp lại, một hàng chữ đập vào mắt nó: "Chiều thứ bảy này, mời Thục đi xem vở kịch tinh nghệ sĩ ở nhà hát Hòa Bình." Mình sẽ đứng đợi Thục ở trước cổng nhà hát lúc 7 giờ rưỡi, rất mong Thục nhận lời. Xem xong, Xuyên và Thục chưa kịp nói gì, Cúc Hương đã xì một tiếng. Nhóm mình 3 đứa mà hắn chỉ mời mỗi mình con Thục, thật chưa thấy ai bất lịch sự như tên này. Xuyên tỏ vẻ hiểu biết, đi xem kịch chỉ là chuyện phụ, cái chính là hắn muốn nói chuyện riêng với con Thục. Vì vậy hắn không dám rủ thêm tao và mày. Cúc Hương lại hì mũi cả năm không chịu nói, bây giờ sắp nghỉ hè lại bày đặt sinh sự. Xuyến cười, mày có biết gì hết, chính thời điểm mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn này tỏ tình mới là hết ý. Lúc này, lòng người ta rất dễ xúc động đậy. Ngồi trong rạp hát, nghe anh chàng lớp trưởng đẹp trai thủ thỉ một hồi, chắc chắn công thuộc sẽ muối lâu. Ngã đầu vào hắn và ngấy khò khò. Cướp hương lấu lĩnh vọt miệng Đúng vậy. Xuyến thản nhiên. Và sau đó, Dĩ Nhiên là nghe đến đây, thuộc vừa gã bịt chặt hai tay lại, miệng la rối rít. "Thôi thôi, tụi mày đừng có nói lung tung nữa, tao có những lời đi xem kịch với Hoàng Hòa đâu mà tụi mày bôi bác." Xuyến lườm mắt. "Ai bôi bác mày hồi nào? Tao chỉ muốn nói." Sau đó, Dĩ Nhiên là hắn đánh thức mày dậy để xem kịch tiếp. Có vậy thôi họ vẫn khăng khăng. Có vậy thôi, tao cũng không đi, tao đã quyết định rồi. Mày không thể quyết định vội vàng như vậy được. Xoay nhúng vai. Theo tao, là mày nên đi. Lý do? Có nhiều lý do. Xoay chậm rãi đáp. Thứ nhất, đây là vở tình nghệ sĩ, chứ không phải tình học trò, chẳng liên can gì đến mày. Thứ hai, vở kịch diễn ra ở nhà hát Hòa Bình chứ không phải nhà hát chiến tranh sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của mày. Thứ ba, lý do này mới thật là quan trọng. Nói đến đây, Xuyên Quế ngập ngừng để thuộc phải sốt ruột. Quả vậy, thấy Xuyên đột nhiên ngưng bật, thuộc không nén được tò mò. Lý do thứ ba là gì? Xuyên gật gù tinh quái. Đó là mày phải tìm hiểu xem, bọn con trai khi tỏ tình với con gái tụi mình Chúng nói nhăng nói cuội những gì? Rồi sau đó về, kể lại cho tao với con Cúc Hương nghe. "Chi vậy?" Thục ngạc nhiên. "Sao lại chi vậy?" Xuyến hắn giọng. "Tôi mình cần phải biết tâm lý của bọn con trai để sau này có vũ khí mà đối phó đời chứ." Thục vẫn ngây ngô. "Vậy sao mày với con Cúc Hương không tự tìm hiểu lấy mà phải nhờ đến tao?" Tự tìm hiểu thế quái nào được? Xuyến nhăn nhó. Hồng Quang của con Cúc Hương thì tết về bến tre tự đời kiếp nào rồi. Còn tao thì chẳng thằng nhãi nào dám rớ vào. Chúng sợ tao xơi tái như xơi bò nhúng giấm. Chỉ có mày là có cơ hội, không nên để vuột mất. Thuyết Mộc Tràng thấy Thục vẫn còn ngần ngừ, xuyến liền nghiêm mặt. Mày nên nhớ đây không phải là một chuyện tình cảm riêng tư, mà là một sứ mệnh. Cũng giống như con Cúc Hương có nhiệm vụ theo dõi tên Phong Khê vậy trước những lời lẽ hùng hồn của Xuyến, Thục chỉ biết phản ứng một cách yếu ớt. Nhưng mà tao sợ quá. Cúc Hương trấn an, "Đừng sợ, cứ mạnh dạn lên, chắc chắn hắn sẽ thành thì bên tai mày. Anh yêu em." Lúc ấy, mày trả đũa lại liền, "Em cũng yêu anh lắm lắm. Ta bảo đảm, hắn sẽ xiêu ngay trong rạp." Trong khi Xuyến bụng miệng cười, thì thủ phát mạnh vào vai Cúc Hương. Con quỷ này, mày lúc nào cũng giỏi tài suối bậy. Thắng sẽ không nói anh yêu em đâu. Bà chữ đó xưa rồi." Xuyến cười cười chen vào. Thắng sẽ tỏ tình bằng cách dúi vào tay mày một cái kẹo dừa và dịu dàng bảo, "Đây là tình cảm của anh dành cho em, nó ngọt ngào y như lòng anh vậy." Thục trố mắt thật thà, "Vậy tao có nên lấy không?" "Ngu sao không lấy?" Cúc Hương kêu lên. Lấy đem về cho tuổi tao, rồi hôm sau gặp hắn, mày cứ mở miệng hỏi xin một gói tình cảm khác. Bảo là gói tình cảm hôm trước nó ngọt ngào quá, nên mày sợ hết trọi rồi. Không nên nghe lời một đứa có tâm hồn ăn uống như con cút thương, xuyến tắc lưỡi. Nếu mày hí hửng cầm lấy gói kẹo, hắn sẽ tưởng mày kết mô đen hắn. Lúc đó, mày sẽ gặp khối chuyện rầy ra. Thật vẫn chưa yên tâm. Không giận kẹo thì ta phải làm gì? Xuyến phất tay, không làm gì hết, cứ ngồi im, ra vẻ mình là một cục đá. Không nói gì hết. Ừ, ngậm miệng lại, hắn nói gì cũng không nói, mày đang đóng vai một cục đá mà. Thục có vẻ lưỡng lự. Nếu vậy thì bất lịch sự quá. Xuyến nhíu mắt. Nếu sợ bất lịch sự thì mày nhe răng ra cười, dừng nhớ chỉ cười thôi. Còn trước sau, mày tỉnh không nói một tiếng nào. Thục nhăn nhó, mày làm như tao là đời ơi không bằng. Bậy, đời ơi làm sao cự có duyên bằng mày được. Hơn nữa, tao nhớ hồi trước, ông Nguyễn Văn Vĩnh, con ve sầu kêu ve ve, có nói là người Việt Nam ta có ấy tật, là gì cũng cười. Đây là dịp để mày chứng tỏ, mày là người con gái Việt Nam thứ thiệt. Hoàng Hòa hỏi gì, tao cũng không trả lời. Cứ nghe răng cười rồi, rủi anh ta nổi đóa lên, hành hung tao thì sao? Xuyến chưa kịp đáp, Cúc Hương đã hừ mũi. Mày đừng lo, có cho vàng, hắn cũng không dám đụng tới mày đâu." Thục chớp mắt. "Tao chỉ nói rủi chứ bộ, làm gì có chuyện đó." Biết đâu được. Thế Thục vẫn chưa thật sự yên tâm với nhiệm vụ mới. Cuối cùng, Xuyến đành nhân nhượng. "Thôi được rồi, bữa đó tao và con Cúc Hương sẽ cùng đi với mày." Nè vậy, thục từ ngày nét mặt. Ừ, đi cả ba đứa thì tao mới dám, chứ đi một mình tao sợ lắm. Tuệ tao không đi chung với mày đâu mà Hàm. Xuyến lườm thục. Tao và con Cúc Hương sẽ mua vé vào riêng, không cho Hoàng Hòa biết. Vào rạp, tụi tao sẽ lén lén ngồi sau lưng mày để bảo vệ ngầm. Hễ thấy Hoàng Hòa xông đến định móc cổ mày là tụi tao can thiệp liền. Sao, yên trí chưa? Thục không nói gì giữ nụn miệng cười. Thục ra, Thục đâu có sợ Hoàng Hòa hành hung, Thục biết anh chẳng bao giờ dám đụng tới ngón chân út của mình. Thục chỉ giá vờ thế thôi, chứ trong bụng Thục sợ chuyện khác. Thục sợ phải ngồi một mình với Hoàng Hòa trong rạp hát. Trước nay, Thục chưa bao giờ dám đi chơi riêng với bạn trai. Gặp mặt Hoàng Hòa ngay trong lớp, giữa bao nhiêu bạn bè, Thục còn lúng túng, nửa là đi xem kịch với anh. Lúc đó Nếu Hoàng Hoa ngỏ lời với Thục, Thục chẳng biết phải nói gì, làm gì để từ chối. Xiển bảo Thục cứ nha răng ra cười, nhưng chắc chắn Thục sẽ không nhếch môi nổi. Đang là ngày nghỉ, chợt nghe Xuyên Hứa sẽ cùng Cúc Hương âm thầm đi theo hỗ trợ mình, Thục cảm thấy lòng bớt phập phồng, nó liếm môi. Thứ bảy là hôm nào hen? Ngày kia, Cúc Hương nhún vai, ngày mốt phải giờ đi tìm sao huệ của con nhãi Phong Khê. Ngày kia lại tử chiến với Hoàng Hòa. Công việc ngập đầu chứ đâu phải đùa. Có cần hồi âm lại cho Hoàng Hòa không? Thục lại hỏi. Xuyến gật đầu. Phải báo cho hắn biết chứ. Khi nhận được tối hậu thư của đối phương, nếu sẵn sàng nghênh chiến thì mình phải trả lời sớm. Còn không đồng ý thì treo miễn chiến bài. Cúc Hương cay xuyến. Ta nghe mày nói cứ như đang đọc truyện Tam Quốc. Phiến Tĩnh Khô. Thì tình yêu cũng là một dạng của chiến tranh. Lực chơi đều giống nhau, có điều chiến tranh thì Vũ Trang bằng súng ống chất nổ, còn vũ khí của tình yêu là chất ngọt như xoài, mẫn chocolate, kẹo dừa. Lời biện luận của xuyên độc đến mức cúc hương phải buộc miệng tấm tắc. Hay, hay. Và ngay sau đó, bà cô gái đều đồng ý là thuộc sẽ báo cho Hoàng Hòa biết ý định của mình vào cuối giờ học ngày mai bằng cách trả lại cho anh tấm thiệp bông hồng đã được xuyên ghi thêm hai chữ ОКІЙ okay.